thì hắn đã vọt người nhảy lên cao nhanh như chớp, phóng song trường từ trên không đánh xuống. Thiên đài Ma Cơ vừa phóng phi nhạn, thì luồng kinh lực của đối phương nặng hàng vạn cần đã đánh tới người nàng. Hịch một tiếng, nàng ngã lăn ra đất. Ngọn phi nhạn đang vạch trên không thành hình cánh cùng, mà người che mặt mặc áo cầm bào đã vọt ra ngoài phạm vi của tia sáng. Phi nhạn thất toàn, tự nhiên là rớt xuống đất. Người che mặt mặc áo cầm bào tiến tới gần lại chỗ của thiên đại ma cơ, thì thấy miệng mũi của nàng đã ứa máu và đã tắt hơi rồi. Hắn ngơ ngẩn một lúc, rồi cất giọng trầm trầm: Cái con tiện tì này, mi xuống dưới âm phủ, mờ kết mối uyên ương với cái thằng lõi kia. Dứt lời, hắn vọt mình đi luôn. Trong rừng tình bịch quạnh quẽ, âm thanh chết chóc, Chỉ có tiếng gió thổi lá cây dì rào, càng tăng thêm vẻ thần bí rùng rợn Chừng nửa khắc sau, hai tên áo đen đi tuần vào rừng. Một tên là Hoàng. Này, hãy coi kìa, ơ, cái gì vậy? Chúng băng mình vọt lại, tên kia nói. "Ờ, té ra là cái thằng loại này. Gã kia lại hỏi. Ai vậy? Gã này đáp. Thì là địa ngục thư sinh. Cả hai gã cùng kinh hãi lùi lại hai bước. Chúng ngừng thần một lúc, không thấy động tĩnh gì. Một gã lớn mật lại tiến vào. Gã quan sát một lúc nữa, rồi đánh bạo đưa tay ra sờ. Gã kinh hãi là lên. Hắn, hắn chết rồi. Gã kia nói. Kìa, ở bên này là thiên đại ma cử thì cũng chết rồi. Lạ thật, cả hai cùng chết trong khu rừng này, chẳng hiểu. Ai đã hạ thủ vậy? Hay là lão? Âu... Gã kia chặn lời Người câm miệng đi Người muốn chết hay sao mà dám lẻo mép? Tên này cười một cách rất là khả ố nói Thì uh, người coi này Ờ, uh, này tuy là tắt hơi rồi Nhưng mà Nhưng uh, nhưng làm sao? Uh, thì uh, thật là khiến cho người ta không ngăn nổi cõi lòng Gã kia quát mắng Lý nhị Má má mì vô phước hay sao Mà mì lại có ý nghĩ đoạn tử tuyệt tồn như vậy Thì à, lão vương Thức tinh mà nói Khi mà thị còn sống Dù người có muốn ngửi hời Cũng không được Gã được kêu bằng lão vương hỏi Người muốn giàn dầm cả xác chết hay sao Lý nhị nhàn nhó cười đáp Thì à, cái đó Sợ soan thì một lúc cũng uh, hay lắm rồi. Gã liền tiến lại bên Thiên Đại Ma Cơ, cúi lom khòm, giơ tay ra. Bỗng nhiên hắn rú lên một tiếng giận người, như là xé bầu không khí tịch mịch lúc đêm khuya. Lý nhị ngã người ngửa ra, mặt mũi của gã biến thành một đống máu thịt bầy nhầy, gã chết ngay lập tức. Lão Vương hồn vía lên mày, gã tự hỏi, chẳng lẽ xác chết còn giết người được ư? Thiên Đại Ma Cơ đột nhiên lù lù đứng dậy. Gã áo đen được kêu bằng lão vương, thục mạng chạy trối chết. Gã chạy đến trước khu rừng thì có tiếng lạnh lùng quát lên. "Đứng lại." Gã áo đen lại một phen bỏ vía, lông tóc đứng dựng cả lên. Gã nhìn ra thì người đứng trước mặt là Thiên Đại Ma Cơ. Miệng mũi của nàng còn đầy vết máu đỏ lòm. Gã áo đen hai chân nhũn ra, ngồi phẹt ra ngay. gã há miệng cứng lưỡi hồi lâu mới thốt ra được câu hỏi người Ngươi là người hay là ma quỷ thiên đài ma cơ đáp bằng một giọng lạnh lùng ghê giận người với quỷ chẳng khác nhau mấy gã áo đen sợ đến hết hồn ấp úng chẳng chẳng lẽ người người chưa chết ư nhưng uh, rõ ràng người đã tắt hơi rồi kia mà Thiên đài Ma Cơ cười khăng khạc đáp. Thiên đài Ma Cơ này đâu dễ chết như vậy. Thế thì cái danh hiệu Ma Cơ đốt quách đi cho rồi. Vừa dứt lời, nàng phóng trường đánh tới. Gã áo đen mới kêu lên được nửa tiếng, đã chết ngay ra rồi. Thiên đài Ma Cơ chở gót chạy vào trong rừng, đến trước thi thể của địa ngục thư sinh. Nước mắt tràn hòa, miệng lầm bầm. Người kết thúc cuộc đời thế này ư? nàng ngồi phẹt xuống đưa tay ra bất thình lình có âm thanh lạnh lẽo quát lên đừng đụng vào người gã thiên đài ma cơ giật mình rụt tay lại nàng nhảy vọt đi thì thấy một mụ mộ đàn bà đứng tuổi vẻ mặt hiền từ đứng cách nàng không đầy năm thước người đàn bà này đến đây từ lúc nào thiên đài ma cơ không phát giác ra được thì đã biết công lực của mụ cao thầm vô hạn Nàng nhớ lại địa ngục thư sinh cũng đã ngăn trở nàng đừng đụng chạm vào người chàng. Bây giờ mụ này đến đầy một cách là đột ngột, cũng không cho nàng đụng vào thi thể của địa ngục thư sinh là nghĩa làm sao. Và mụ này là ai? Thiên đài Ma Cơ càng ngẫm nghĩ, lại càng nghề hoặc. Nàng cất tiếng hỏi. Cách xưng hồ của tuyển bối là thế nào đây? Người đàn bà kia đáp. Bất tất. nhắc đến tên họ tà làm gì nữa thiên đài ma cơ ngạc nhiên hỏi sao tiền bối lại ngăn chờ vãn bối đừng động vào y <cười> tại sao vậy người đàn bà đứng tuổi không trả lời mụ từ từ bước tới đưa tay ra sờ soạn vào người của địa ngục thư sinh thiên đài ma cơ không nhịn được nữa liền nói ngay lúc y đang hành công trị thương Liên bị một người che mặt mặc áo cầm bào làm chấn động tâm mạch mà chết đi. Người đàn bà đứng tuổi buồn giàu thở dài. Hai hạt lệ từ khóe mắt ứa ra. Mụ nói bằng một giọng thề lương. Thật là tội nghiệp. Thiên đài marker trợn mắt lên nhìn đối phương. dài chiều kinh dị hỏi. Tuyên bối có nhận biết đi Người đàn bà đứng tuổi buồn bã đáp. Hả? Chỉ phải là quen biết mà thôi. Y là... Mộ ngừng lại không nói nữa. Thiên đài Cơ liền hỏi. Giữa tiền bối và Y có mối liên hệ gì? Người đàn bà đứng tuổi thở dài đáp. Thôi, đừng nhắc đến làm gì nữa. Lời nói úp mở của người đàn bà khiến cho thiên đài Marker rất là khó chịu. Tuy là địa ngục thư sinh đã chẳng yêu, chẳng được câu nói lấy lòng. Nhưng mà nàng yêu chàng bằng một mối tình tha thiết. Mối tình của con người ta thật là khó mà biết đường dò. Thiên đài Ma Cơ chính mình cũng không hiểu tại sao đối với anh chàng cụt tay thần bí này lại trung tình đến vậy. Phải chăng tính cách của hai người có chỗ thông cảm cho nhau? Hoặc là giả dụ địa ngục thư sinh có chỗ nào đáng để cho đàn bà yêu mến. Nói rút lại, thiên đài Ma Cơ đã vừa ý địa ngục thư sinh. Bây giờ chàng chết đi, nàng tưởng chừng như là bị vỡ mộng, một giấc mộng cực kỳ ngắn ngủi Nàng không tự chủ được, bất giác buột miệng la lên. Vạn bối, phải báo thù cho y. Người đàn bà trung niên chăm chú nhìn thiên đài ma cơ hỏi. Người định báo thù cho y. Đúng vậy. Khó, khó lắm. Thiên đài ma cơ hỏi. tiền bối tiền bối có biết lai lịch của người che mặt mặc áo cầm bào hay không người đàn bà kia thở dài nói đây là một mối oan nghiệt còn nói làm gì nữa người cũng thấy thằng loại này thiên đài ma cơ nhăn nhó cười ngắt lời giữa văn bối và y không có mối quan hệ chi tiết chỉ là bèo nước gặp nhò mà thôi chỉ có thế thôi ư đúng là như vậy Người đàn bà kia lại hỏi Nhưng mà dường như Người cũng mất mạng rồi Thiên đài ma cơ ngắt lời Nhưng mà vạn bối đã sống lại Sư phụ của người là ai Gia sư ngăn cấm Không được nhắc nhở đến tên hủy Người đàn bà đứng tuổi lại sờ đến Thi thể của địa ngục thư sinh hết một lượt Rồi nói Đây là số mệnh Chết là giải thoát được bao nhiêu mối oan hết. Hỡi ơi, gã không nên chết. Thiên đại Ma Cơ hỏi, Tại sao gã không nên chết? Có gì mà không chết? Người đàn bà nói, Sinh cơ gã chưa mất hết. Có điều... Thiên đài Ma Cơ động tâm hỏi, Y còn hy vọng sống được hay không? Người đàn bà liền đáp, có chứ, nhưng ta chỉ biết là sinh cơ của gã chưa hoàn toàn tiêu diệt. Tại sao vậy? Khắp thiên hạ, chỉ có cái đó là hoàn hồn cho gã được thôi. Thiên đài ma cơ cầm mắt sáng lên, nàng không chờ được nữa, nóng nảy hỏi ngay. Cái đó, cái đó là vật gì? người đàn bà kia hứng hở đáp ờ thôi ta chẳng nói nữa những của bảo trong trời đất tự nhiên mà gặp chứ không thể cầu được huống chỉ, một chút sinh cơ của gã sắp tuyệt diệt đến nơi rồi thiên đài ma cơ lại hỏi xin tiền bối cứ nói rõ cho nghe người đàn bà ngập ngừng đáp cái đó là thạch lòng huyết đường Ta chỉ nghe đồn, nó là một vật dị bảo. Thiên đài ma cơ trong lòng xúc động, miệng lầm bầm. Thạch long huyết tương, thạch long huyết tương Người đàn bà đứng tuổi lại chào lệ ra, mặt lộ vẻ vô cùng thề thàm, mụ nói. Cô nương, tuy cô không thừa nhận có mối quan hệ với gã, nhưng nét mặt của cô nương đã tố cáo sự thật với ta rồi. Ta không thể ở đây lâu được. Vậy cô liệu có thể chôn cất cho gã? Có điều, cô phải nhớ kỹ điểm này. là chớ đụng vào nửa người bên trái của gã. Cô phải nhớ kỹ, đừng quên. Ta đi đây. Mộ nói xong, từ từ đứng dậy. Mắt mộ bỗng đam đăm nhìn vào thi thể của địa ngục thư sinh. Mộ xa nước mắt nói. Khải tử, lượng thứ cho ta. Ta... Đoạn mụ nghẹn ngào, nói không lên tiếng. Bóng người thấp thoáng, mụ đi vun vút như là quỷ mị. Thiên đài ma cơ giật mình la lên. Tiền bối, đừng đi vội. Nhưng mà tiếng la của nàng không có phản ứng gì. Người đàn bà đứng tuổi bí mật kìa, đã đến đột ngột, mờ ra đi cũng đột ngột. Thiên đài ma cơ lại ngồi bên địa ngục thư sinh. ngơ ngẩn xuất thần. Đột nhiên, nàng nghiến răng nói. Ta hãy thử thế này coi. Nàng liền vén tay áo, để lộ cánh tay trắng như là búp măng, và đánh bạo, dùng móng tay bấm đứt huyết quản. Máu tươi trong huyết quản chảy ra. Một tay của nàng cậy hàm của địa ngục thư sinh. Nàng để cổ tay vào miệng cổ chàng cho máu tươi chảy vào. Nàng lại lắc đầu địa ngục thư sinh, cho máu tươi trôi xuống họng. Trong khoảng thời gian chừng uống cạn nửa chén trà, địa ngục thư sinh nuốt xuống mười hớp máu tươi. Thiên đài cơ thở vào một cái, ngăn máu lại không cho chảy ra nữa, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Nàng điều dưỡng chừng nửa giờ, mở mắt nhìn địa ngục thư sinh thì vẫn là tấm thần lạnh cứng, tuyệt vọng vô tính Nàng không khỏi tuyệt vọng, thở dài lầm bầm. Xem chừng không còn cách nào cứu vãn được nữa rồi. Giữa lúc ấy, địa ngục thư sinh đột nhiên cựa quậy. Nàng tưởng mình lờ mắt hòa, ngưng thần nhìn kỹ lại, thì quả nhiên thấy ngực của chàng hơi thôi thóp. Nàng mừng rỡ vô cùng, đưa tay ra sờ ngực chàng. Đột nhiên, nàng nhớ tới lời cảnh cáo của người đàn bà đứng tuổi lúc nãy. Nàng vội rụt tay về, đưa lên sờ mũi, thì quả nhiên thấy hơi thở phập phùng. Nàng lầm bẩm y sống rồi. Thạch Long huyết đường quả nhiên là có thể cải từ hồi sinh, mà sao mình không nghĩ tới? Nếu không có người đàn bà thần bí kia nhắc nhở, thì y đã chết oan rồi. Giọng nói của nàng run run, nét mặt của nàng như là đóa hoa xuân, thoáng lộ sắc màu sắc kỳ lạ. Dĩ nhiên, địa ngục thư sinh không cảm giác được thái độ của nàng. Chàng chưa sống lại hẳn, còn nàng đã cảm thấy trong lòng phấn chấn vô cùng. Thiên đại ma cơ muốn em chân nguyên của mình để mà trợ lực cho địa ngục thư sinh màu tình. Nhưng mà nàng nhớ tới lời cảnh cáo của người đàn bà thần bí kia, không dám tiếp xúc thân thể với chàng, mà chỉ chờ chàng tự mình phục hồi dần dần. Tại sao không thể mà động vào nửa người bên trái của địa ngục thư sinh? Chàng có tà môn công phu gì mà giết người không để dấu vết. Những chi tiết này đối với nàng hoàn toàn bí mật. Thời gian lặng lẽ trôi rất là chậm chạp mà lòng người nóng nảy vô cùng. Những chòm sao di chuyển dần dần, ngọn gió lạnh thấu tầm càn báo cho biết trời sắp sáng rồi. Địa ngục thư sinh mở bừng mắt ra, chàng thấy bên mình có bóng người lờ mờ. Đầu óc của chàng vẫn còn mê màn, bàng hoàng, như có như không. Lại một lúc lâu, bóng người trước mắt của chàng dần dần rõ rệt. Chàng đã phục hồi ý thức. Miệng lầm bầm. Đúng, đúng là y rồi. Trang chống tay ngồi dậy. Thiên đài ma cơ mừng rỡ khôn xiết nói. Huynh đệ, người sống lại rồi. địa ngục thư sinh đầu óc bần thần. Trang chỉ nhớ được mình là vào rừng để mà chữa nội thương. Rồi đột nhiên gặp người đến tột kích. Còn về sau, Trang không nhớ gì nữa. Ba chứ sống lại rồi. Khiến cho chàng kinh dị vô cùng Chàng lên tiếng hỏi Sao, sao cô nương lại bảo tại hạ sống lại rồi Thiên đài ma cờ đáp Đúng vậy Huynh đệ đã chết đi một lần Địa ngục thư sinh sửng sốt hỏi Vụ này Vụ này là như thế nào đây Thiên đài ma cờ đáp Huynh đệ đang hành công Thì đột nhiên Có người cao lớn che mặt Mặc áo cầm bào Địa ngục thư sinh hỏi sen vào Người che mặt Mặc áo cầm bào ử Thiên đài mà cờ đáp Đúng vậy Địa ngục thư sinh thúc dục Thế rồi làm sao nữa Thiên đài mà cờ đáp Hắn toàn nhằm huynh đệ Để mà hạ thủ Lần thứ nhất thì ta vừa chạy tới nơi Ta dẫn dụ hắn ra xa Nhưng ta không phải là đối thủ của hắn, cảm môn ám khí lợi hại nhất của ta là tối nữ thần trầm cũng vô hiệu." Địa Ngục Thư Sinh ngắt lời. Hắn là nhân vật thế nào? Hắn không chịu nói rõ lai lịch mà cũng chẳng cho hay gì, vì nguyên nhân gì lại hạ độc thủ ra hại huynh đệ. Địa Ngục Thư Sinh thấy thiên đại ma cơ ngừng lại, liền dục. Rồi sau đó sao nữa? thiên đài mà cờ đáp hắn kiềm chế ta rồi điểm vào tàn huyệt may mà ta tự giải huyệt xung mạch được nên là không bị hại địa ngục thư sinh lại dục rồi làm sao nữa thì lần thứ hai hắn hạ thủ nhưng ta giải huyệt xung mạch không kịp, nên là không ngăn trở hắn được song ta có một thứ ám khí để mà đả thương được hắn trên đầu của hắn còn để lại vết tích Hắn quay lại, nhằm ta để mà hạ độc thủ. Ta liền dùng thuật bế huyệt phòng mạch để mà trá tử gạt hắn. Địa ngục thư sinh xen vào hỏi. Thế cô nương có bị thương hay không? Thiên đài ma cờ đáp. Ta bị thương trí mạng, nhưng mà chỉ trong nháy mắt lờ khỏi được ngay. Địa ngục thư sinh đứng lên hỏi bằng giọng mỉa mai. Hư. Cổ tích của cô nương đã nói hết chưa? Thiên đại ma cơ nghe giọng nói có điều khác lạ. Nàng biến sắc hỏi. Cổ tích? Cổ tích nào? Huynh đại hỏi thế là có ý gì? Địa ngục thư sinh thảm nhiên đáp. <cười> Chuyện cổ tích rất là lì kỳ, rất là động tâm. Mà tại hạn đêm qua nhớ là nhờ ơn đại thư tiếp viện. Sau này sẽ có ngày báo đáp. Tưởng là cô nương chẳng nên theo dõi tài hạ. Thiên đài Ma Cơ sửng sốt hỏi. Ta theo dõi hành tung của người. Địa ngục thư sinh nói. Đó là tại hạ đã nói một cách rất là lịch sự. Nếu như mà không lịch sự thì sao? Cô nương đừng dây dừa với tại hạ nữa. Đối với cô nương, tại hạ chẳng chút cảm hứng gì đâu. thiên đài ma cơ tức quá người run bần bật sắc mặt nhợt nhạt địa ngục thư sinh lại tiếp cô nương nói là có người cao lớn trà mặt mặc áo cẩm bảo thì người ấy tại hạ nhận biết thiên đài ma cơ tức giận đến cực điểm hỏi người quen biết hắn <cười> chẳng những quen biết mà thôi mà lại còn có mối quan hệ sâu xa nữa lão già mặc thiên cẩm ý không sợ đào kiếm Lại kỵ cả ám khí, nước, lửa. Nên là tố nữ thần trầm của cô nương không đả thương được hắn. Thiên đài mà cờ ấp úng. người người Điều ngục thư sinh cười nhạt ngắt lời. Nói trắng ra cho cô hay. Người đó chính là phụ thân của tài hạ. Phụ thân mà lại đi giết con nữ Thế là câu chuyện cổ tích của cô nương không cần đánh mà đã tự vỡ rồi. thiên đài ma cơ loạn choạng lùi lại mấy bước nàng run lên hỏi hắn hắn là phụ thân của ngươi đúng vậy nhưng mà hắn cố ý giết ngươi thật địa ngục thư sinh ngắt lời cô nường bất tất không phải nói nữa thiên đài ma cơ sắc mặt nhợt nhạt nàng lại lạc hẳn giọng đi nói địa ngục thư sinh lời ta nói đây là sự thật còn tin hay không là quyền ở người biết đâu người nào đó cải trang làm lệnh tồn hay là ăn mặc giống hệt như là lệnh tồn điều ngục thư sinh cười ruổi đáp trong thiên hạ ít khi có sự trùng hợp như vậy thiên đài ma cơ tức mình hỏi ta còn để lại vết tích trên đầu của hắn thì sao ờ về điểm này ta sẽ điều tra cho rõ còn nữa Địa ngục thư sinh gạt đi Xin lỗi cô nương Tại hạ có nhiều việc gấp cần phải làm ngay Không đủ thì giờ nhản dỗi Để mà bồi tiếp cô nương được nữa đâu Thiên ma cơ muốn kể lại câu chuyện Người đàn bà đứng tuổi thần bí xuất hiện Nhưng mà bị địa ngục thư sinh nói mấy câu lạnh nhạt Vô tình khiến cho nàng căm hận đầy ruột Vành mắt của nàng đỏ hoe Nàng thét lên Địa ngục thư sinh Người chỉ là một giống động vật có máu lạnh tuyệt không có một chút nhân tính. địa ngục thư sinh hắn giọng một tiếng lạnh lùng nói. dù như vậy cũng không sao. xin chào cô nương. rút lời, người chàng đã vọt ra xa mấy trượng. hai lần thấp thoáng rồi bóng người mất hút. thiên đài ma cơ khác nào cảnh hòa gió dập mưa vùi. mắt của nàng trợn lên như là muốn rách cả mỹ. nàng đã liều mạng cứu địa ngục thư sinh. Đem máu mình để mà vãn hồi kiếp sống cho chàng Nàng không ngờ Lại đi đến kết quả này Nỗi oán hận trong lòng Không bút nào tả xiết Nàng tung mình về phía chàng vừa mất hút Dậm chân hét lên Ta mà không giết được người Thì quyết chẳng làm người nữa Nói về địa ngục thư sinh Đã vọt người đi như bay Trong thâm tâm của chàng Cũng cảm thấy mình đối với thiên đài ma cơ Có điều quá tệ Nhưng mà chàng bàn tính lạnh lùng cao ngạo, không muốn đối với người khác bằng bộ mặt giả dối lấy lòng ai. Điều ngục thư sinh thấy thiên đại ma cơ kể chuyện có người che mặt mặc áo cầm bào muốn giết chàng, thì chàng động tâm cho ngay là nàng muốn đạt tới một mục đích gì, nên là bịa đặt ra một thiên cổ tích. Thiên cổ tích này hoàn toàn không hợp tình hợp lý, mà nàng lại còn chắc như là đình đóng cột. Nàng còn bảo trên đầu đối phương còn lưu lại vết thương. Thì đây là một điều then chốt còn phải điều tra để mà chứng minh. Nếu mà quả đúng có vụ này thì con người che mặt mặc áo cầm bào kia là một kẻ vô sĩ nào đó đã giả mạo phụ thần của chàng. Trên thế gian làm gì có chuyện cha giết con thì cả ngàn lần không ai tin được. Đêm tàn canh cạn trời đã sáng bạch Điều ngục thư sinh xuống khe suối rửa mặt và gột rửa những vết máu trên quần áo, rồi chàng tiếp tục thượng lộ. Bụi bốc tung bay, mấy người kỵ mã đang phóng nước đại đi tới. Điều ngục thư sinh liền tránh sang bên đường. Tiếng ngựa hí vàng, vó ngựa rồn rập. Mấy người kỵ mã đi đến bên chàng thì dừng lại. Một người cất tiếng hỏi. Có phải từ văn đó chẳng? Điều ngục thư sinh kinh hãi hết chỗ nói. Từ ngày chàng len lòi vào trốn giang hồ, chưa một ai kêu tên gọi của họ chàng. Trong võ lầm, có thể nói là không một ai biết rõ tính danh của chàng. Bất giác, chàng ngẩng đầu trông ra. Chàng sợ hết hồn, như là con hiu lạc lõng, đâm quáng đầm quàng. Người đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là một nhà giàu nhất ở Phủ Khai Phong, tên gọi là Tưởng Ý Dân. Có thể gọi hắn là Trung Nguyên Nhất Bá. Tùy đã lâu ngày không gặp, Nhưng chàng vẫn nhớ bộ mặt hống hách của hắn, nhất là bộ dầu dài trùm xuống bụng thì chẳng bao giờ chàng quên được. Địa ngục thư sinh chuyến này đường xa rượu vậy đến để cầu thân. Nhưng chàng gặp thiếu nữ áo hồng rồi thì đã cải biến cõi lòng. Chàng chẳng hiểu đối phương có hay biết vụ này hay không. Nếu mà lão hỏi tới thì khó mà ứng phó được. Chàng vừa nghĩ liền tiến lại thì lễ nói. Tiểu điệt là từ văn, xin vấn an tưởng thúc thúc. Tưởng úy dân cười khanh khách nhảy xuống ngựa. Theo sau láo, là tám tên gia đình, đầu võ phục cũng hấp tấp nhảy xuống ngựa. Tưởng úy dân liền hỏi, <cười> Hiền khế, dạo này lệnh tôn có mạnh giỏi hay không? Nhờ trời, gia phụ vẫn bình yên. Tưởng úy dân lại nói, Thấm thoát đã năm sáu năm trời. Hiền khế đã trưởng thành rồi. Ờ, mà hiền khế... Địa ngục thư sinh Từ văn bất giác lùi lại một bước. Trong lòng hồi hộp hỏi ngay. Tưởng thúc thúc có điều gì trị giáo. C cánh, cánh tay hiền khế. Tiểu điệt luyện công, sơ ý bị hư rồi. Hư rồi? Sao lại thế được? Tử văn không trả lời, lòng chàng rất là nao núng, chỉ sợ đối phương hỏi rõ căn nguyên. Tường úy dân nhìn tay áo trái của tử văn bay phất phờ, lão biến sắc mặt, miệng lầm bầm. Vụ này, làm sao đây? Vụ này phải làm sao đây? Bỗng lão chừng mắt lên nhìn thẳng vào mặt của tử văn, trầm giọng hỏi. Sao ở hiền khế, một mình đi trên đường khai phong này? Tử văn ấp úng đáp. Một là đi du lịch cho rộng kiến văn. Hai là để làm một việc riêng. Tập võ phải không? Ờ, đúng vậy. Lệnh tồn ngày trước đặt tên cho hiền khế là văn. là có ý bỏ võ theo văn. Không ngờ, hiền khế lại biến đổi tâm trạng. Mục đích của gia phụ cũng muốn cho tiểu điệt lập một chút kỹ thuật để mà phòng thần. Thực ra... Một tên gia đình la lên. Đúng, chính y rồi. Tưởng quý dân quay lại mắng tên gia đình. Cái quần vụ lễ này, có chuyện gì mà người hoảng hốt như vậy? Tên gia đình sợ hãi cúi đầu xuống, miệng ấp úng. Tiểu nhân mấy bữa nay nghe tin đồn, rất nhiều và nhân vật có tướng mạo giống như là từ công tử. Tưởng quý dân hỏi, nhân vật nào vậy? Địa ngục thư sinh. Tưởng quý dân sửng sốt. Sao? Địa ngục thư sinh ư? Tên gia đình khép nét đáp. Đúng vậy. Xin lão gia thả tội cho tiểu nhân. Đã vô ý lỡ lời. Tưởng quý dân cặp lông mày nhăn tít lại. Lão đảo mắt nhìn tử văn. Run lên hỏi. Địa ngục thư sinh. là hiền khế ư? Tử văn sững sờ một chút. Rồi thành thực đáp. Dạ thừa, đúng vậy. Tưởng quý dân phượng bộ dầu dài ra, hồi lâu không nói gì. Bốn chữ địa ngục thư sinh chẳng khác gì yêu mà quỷ quái, làm cho lão ngờ ngác. Lão Nguyên là một nhân vật hành vi quang minh chính đại, nhân nghe danh hiệu của chàng không khỏi chấn động. Lão không ngờ anh chàng từ văn mà lão lựa làm con rể đồng sàng lại là địa ngục thư sinh. Một thanh niên ưa dùng thủ đoạn khủng khiếp. để mà giết người. Từ văn đứng đối diện một bậc ngang hàng cha mẹ, chàng cảm thấy như là ngồi trên đống gai, xong cũng miễn cưỡng, nở một nụ cười nói. Nếu mà tưởng thúc thúc, không còn điều gì chỉ giáo, thì tiểu điệt xin cáo tử. Tưởng úy dân ra chiều kinh hãi hỏi lại, hiển khế không đến tệ xá ư. Điều ngục thư sinh đáp, để ngày khác, Tiêu Điệt sẽ xin bái yết. Tưởng ý dân chú ý nhìn tử văn. Lão muốn hỏi gì nhưng mà lại thôi. Hồi lâu, lão vẫy tay bảo chàng. Vậy thì hiền khế đi đi. Tử văn khoam lưng thi lễ chạy đi. Tựa hồ như là tên tù phạm được lệnh phóng thích. Chàng bụng mình bảo dạ. Lão không đề cập đến việc hôn nhân là may. Xem chừng hôn sự mà lão đã chủ động từ 6 năm trước đây. Có thể kể như là kết thúc rồi. Trước đây 6 năm, mình là một chàng trai thanh niên anh Tuấn, tài hoa phòng nhã. Nhưng mà ngày hôm nay, mình đã thành người cột tay, thêm vào cái ngoại hiệu chói tài. May mà mình đi đến giữa đường kịp thay đổi chủ ý. Nếu mà cứ đến cầu thần, thì không chừng đã bị một phèn bẽ mặt. Thiếu nữ áo hồng, con người tươi đẹp, lại hiện ra trong đầu óc của tử văn. Bất giác, chàng bật lên tiếng cười vô vị. Chàng không phân biệt được cảm giác của mình nên vui hay là nên buồn. Lại còn vụ bí mật về Thạch Phật khiến cho chàng không siết nỗi nghi ngờ. Từ văn liên tưởng đến mấy người đi theo mình là Tổng quản Phương Đại Khánh cùng ba tên gia đồng. Bây giờ chắc là họ đã về đến nhà rồi. Không hiểu phụ thân của chàng khi mà được tin này sẽ phản ứng bằng cách nào. Từ văn nhớ đến phụ thân. Chàng liên tưởng đến thiên đài ma cơ Theo như lời của nàng Thì người che mặt mặc áo cầm bào Đúng là phụ thân của chàng Mỗi khi lão gia ra ngoài Vẫn ăn mặc như là vậy Nếu lời của thiên đài ma cơ Là đúng sự thật Thì khó mà đoán được Vì lẽ gì mà lão gia lại có hành động như vậy Chàng cho là một câu chuyện buồn cười Tất nhiên không phải là sự thật Chàng tự hỏi Trên trốn giang hồ Có nhân vật nào khác mà mặc áo cầm bào? Hắn là ai? Tại sao lại như lúc mình đang ở trong hoàn cảnh nguy nan mà hạ độc thù? Từ văn vừa đi vừa ngẫm nghĩ, ngổn ngang chăm mối trong lòng. Bất giác, trang bỏ đường quan đạo, đi vào giữa cánh đồng rộng mênh mông. Trung quanh không có người. Bỗng chàng giận mình tỉnh táo lại, liền dừng bước. Mặt trời đã lên cao ba sao, ánh dương quang trói mắt. trang nhận định phương hướng toàn trở gót quay trở về đường quan đạo thì bất thình lình một cỗ kiều nhỏ còn cách mấy chục trượng đang ào ảo đi tới những người khiêng kiệu này hiển nhiên là những tay cao thủ trong giới võ lâm từ văn tâm thần chấn động nhớ tới ngày hôm trước ở trong chùa thanh nguyên trang cùng với thiếu nữ áo hồng đã thấy cỗ thái kiệu không hiểu có phải lờ cỗ kiểu này chẳng? Thủ pháp của người trong kiệu khiến cho chàng phải kinh hãi, đồng thời mối hận trong lòng cũng bốc lên nguồn ngột. Chàng nghĩ đến kẻ thù trước mắt mình không định nổi, nhưng mà cũng phải điều tra cho biết lai lịch của đối phương. Đồng thời chàng vẫn không quên mối tình với người thiếu nữ áo hồng, chàng liền băng mình rượt theo. Vượt hết một khu đồng nội, phía trước hiện ra một khu rừng xanh om, rậm rạp. Chiếc kiều nhỏ kia đã chuồn vào trong rừng mất hút. Tử văn cũng chạy vào trong khu rừng này. Trong rừng đầy bụi rậm trông gai, dây leo chẳng chịt, tỏ ra đã là hoang vắng lâu ngày, ít người lùi tới. Giữa rừng thấp thoáng có một đoạn đường đổ nát. Tử văn tự hỏi, Phải chăng đây là một phân chi bí mật của bang phái nào đó trên trốn giang hồ? Chàng nghĩ ngay, nếu mình mà mạo muội xông vào, là điều tối kỵ trên chốn giang hồ. Hơn nữa, chẳng lại không phải là tại đối thủ của người trong kiệu. Nhưng mà đã tới đậy lại trở về không thì chàng cũng chẳng chịu cam lòng. Giữa lúc ban ngày ban mặc, nếu như mà trong rừng có bố trí cơ quan canh gác thì dĩ nhiên hình tích của chàng đã lọt vào mắt của họ. Như vậy, là biến thành cuộc xâm nhập đường hoàng mà không phải là cuộc ngấm ngầm đọ thám. Chàng, chàng thể không nghĩ tới hậu quả. Bản tính của ngạo, tư văn ít khi mờ suy nghĩ đắn đỏ. Sau một lúc lo âu, chàng lại chủ quan đắc thắng, cất bước đi vào. Khu rừng này âm u tịch mịch, không có đến cả một con đường nhỏ. Chàng dẫm chân lên cỏ rậm dây leo mà tiến lên. Giữa rừng là một tòa cổ miếu, tường đổ ngói vỡ, cỏ cao ngập mắt. Bất giác, chàng la thầm. Thật là lạ, cố kiều nhỏ rõ ràng là tiến vào khu rừng này, mà sao không thấy vết chân người. Vậy cố kiệu đi về đầu, Xem chừng trong vụ này có điều gì đó ngắt méo. Sau một lúc ngật ngừ, chàng vọt mình vào trong miếu, thì thấy điện đài lạch lạc, tượng thần vụn vỡ, khắp nơi mang nhận chàng trịt, cát bụi ngập đến mắt cái chân. Thật là một cảnh hoang tàn rùng rợn. Từ văn lại tiến vào tầng nữa. Mắt của chàng bỗng sáng lên. Trong bụi cỏ rậm có đặt một cố kiệu nhỏ. Nhưng mà cố kiệu này không phải là cố thái kiệu mà chàng đã gặp ở chùa Thanh Nguyên hôm qua. Lòng của chàng đã bớt được nửa phần sao xuyến, nhưng lại xảy ra nhiều mối nghi ngờ. Chàng tự hỏi, đã có cố kiệu, tất là phải có người. Nhưng người hiện ở đâu, sao lại không thấy có người phòng bị người ngoài xâm nhập? Từ văn động tính hiếu kỳ. Muốn dò la cho biết rõ ngọn ngành, chàng chạy lại bên kiệu vén rèm lên coi, thì ra là chiếc kiệu bỏ không. Nhưng mà trong kiệu vẫn thoang thoảng mùi hương xạ. Chàng đoán ngay lờ cố kiệu của người đàn bà, không còn nghi ngờ gì nữa. Đột nhiên, phía sau của chàng có tiếng động nhỏ nhẹ. Chàng giả vờ như là không nghe thấy gì. Một âm thanh chói tai vang lên. Ông bạn cao hứng quá nhỉ? Phải chăng tòa phát miếu này đã khiến ông bạn nổi lên mối u tình luyến tiếc ngày xưa tử văn thùng thẳng quay mình lại thì thấy trước mặt mình xuất hiện một lão già mình mặc áo đen thân hình gầy khẳng gầy khèo tưởng chừng như là những đầu xương muốn lộ hết ra ngoài mặt của lão đầy vẻ âm thầm nham hiểm lão già áo đen vừa nhìn thấy rõ mặt của tử văn đã biến sắc cất giọng run run hỏi phải chẳng? Ờ... Phải chăng ông bạn là... Từ văn lạnh lùng ngắt lời. Tại hạ là địa ngục thử sinh. Lão già áo đen ùa lên một tiếng, rồi lùi lại một bước, hỏi luôn. Ông bạn đến đây là có việc gì? Từ văn không trả lời, chàng hỏi lại. Cách xưng hồ của các hạ lời như thế nào đây? Lão già lạnh lùng đáp. Lão phù lờ thi nhất hạo. Từ văn lại hỏi. Đây là phương nào? Lão già ngập ngừng. Ở thì đây là một tòa phá miếu. Từ văn cười nhạt nói. Sự thật không phải chỉ có thế. Lão già ngắt lời. Vậy ông bạn cho nơi này là cái gì? Từ văn hỏi. Người trong kiệu đâu rồi? Lão già áo đen nở một nụ cười bí mật, hỏi lại. <cười> người ở trong kiệu nào? Từ văn châu mày nói. Các hạ đừng bắt tại hạ phải động thủ giết người. Nói rõ đi thì hơn. Lão già áo đen biến sắc, hỏi lại. Giữa ông bạn và người trong kiệu có mối liên quan gì? Từ văn hơi sáng giọng Cái đó các hạ bất tất phải hỏi làm gì? Tại hạ chỉ cần biết, y hiện ở đâu mà thôi. Lão già áo đen ngập ngừng. Ông bạn là... Từ văn gạt phức đi. Đừng dơm lời nữa. Lão già áo đen đưa tay lên sờ cái đầu đã chọc tóc đến quá nửa. Lúc này lão dơ tay lên thì một mùi thơm khác lạ bỗng xông vào mũi của từ văn. Từ văn hắng giọng một tiếng. Trang dơ tay lên toang phóng trường. Nhưng mà trong đầu óc vụt qua một ý nghĩ, chàng liền thu tay về. Người chàng lảo đảo hai cái, rồi sắc mặt lộ vẻ bầm khuẩn. Lão già áo đen lùi lại hai bước, nhìn Từ văn trong chọc một lúc. Đột nhiên, lão bật lên chàng cười khanh khách hỏi. Địa ngục thử sinh, người đã biết đây là đầu trưởng? Từ văn ngây mặt ra, miệng ấp úng hỏi lại. Đây, đây là đâu? Lão già đáp, đây là tụ bảo hội. Tư văn bần thần ngập ngừng, tụ bảo hội ư, tại sao tại hạ lại nhức đầu quá? Lão già nói, ông bạn hãy theo ta. Lão nói xong, cất bước đi trước. Lão đi vào trong điện, bụi cát dày đến một tấc. Tư văn chân bước loạng choạng, dường như chàng phải khói nhọc mới lề gót đi được. Miệng chàng nói làm nhàm. Các hạ... Các hạ đưa đại hạ đi đâu đây? Ờ, thật lạ. Chẳng lẽ đại hạ mắc bệnh rồi ư? Mấy tiếng lách cách vang lên. Trước bàn thờ trước khán xích ra một bên để lộ ra một cái cửa tối ôm. Bên trong thấp thoáng có những bậc đá. Từ văn bàng hoàng tiến vào trong cửa. Theo bậc đá mờ đi xuống chừng ba trượng là hết. Trước mắt của chàng đột nhiên có ánh minh châu sáng rực như là ban ngày. Tất cả những cảnh vật dù là nhỏ bé đến đâu trong đường hầm do những phiến đá xếp thành đều trông thấy rõ ràng không sót mảy may. Cứ cách mấy trượng lại có hai tên áo đen tay cầm trường kiếm đứng hai bên. Sự canh phòng cũng rất là nghiêm cầm. Những tay kiếm thủ áo đen thấy lão già đi qua, đều nâng kiếm thì lễ. Chỉ trong chớp mắt Đã hết quãng đường hầm sáng sủa tới trước một khuôn cửa đèn xỉ. Đứng ngoài trông vào, thấy những cột đá thẳng tắp cùng với những cánh cửa đá trùng điệp. Không ai ngờ, ở dưới tòa miếu này lại có một tòa nhà mà kiến trúc lại vĩ đại đến vậy. Trên cửa khảm vô số hạt minh châu, xoay rõ ba chữ lớn, tụ bảo hội. Trước cửa, 12 tên kiếm thủ đứng thành hai giấy thành hình chữ bát. Tên nào cũng mắt sách, mày rậm, trông tựa như là tám phò tượng đá. Một chàng thiếu niên chạc hai mươi tuổi, mình mặc áo trắng, dùng mạo thoát tục, xuất hiện đứng bên cửa. Lão già áo đen vội chấp tay thì lễ nói. Xin thỉnh an thiếu hội chủ. Gã thiếu niên áo trắng ngó từ văn từ trên xuống dưới một lượt, rồi nói. Gã này là ai vậy? Lão già áo đen đáp lời. Gã là địa ngục thư sinh. Gã thiếu niên áo trắng ra chiều kinh hãi hỏi. Sao? Gã là địa ngục thư sinh ư? Chính là gã. Gã đến đây làm gì? Gã nói là muốn kiếm người trong kiệu mà tới đây. Ti tòa xin đưa vào đây để tùy thiếu hội chủ phát lạc. Được rồi. Thì đường chủ. Đồng chủ đem gã này vào mật thất thứ hai để mà thẩm vấn đi. Lão già áo đen khom lưng nói, "Tỳ tòa, xin tuân lệnh." Gã thiếu niên áo trắng lại đảo mắt nhìn Từ Văn lần nữa, rồi trở gót quay đi. Lão già áo đen vẫy Từ Văn nói, "Ông bạn, hãy theo ta nào." Từ Văn trận cầm mắt ngơ ngẩn nhìn lão già áo đen, rồi cất bước đi theo. Hai người đi vòng vèo mấy dãy hành lang đến trước một gian thạch thất, cửa đóng kín mít. Lão già áo đen gõ cửa ba cái, cánh cửa sắt từ từ mở ra. Bầu không khí trong căn nhà có vẻ lờ kỳ bí khác thường. Trước mặt kê một chiếc công án. Sau công án là một bà già chừng 50 tuổi ngồi đó. Mụ này ăn mặc rất là diêm rúa xà hòa diễm lệ. Đứng bên mụ. lơ gã thiếu niên áo trắng vừa rồi được kêu là thiếu hội chủ. Đối diện với cái công án đặt 4 cái ghế. Trên cái ghế thứ ba một thiếu nữ vận cung tràng, mặt mũi thất sắc, tuổi trường 17-18. Dung nhan của thiếu nữ thật xứng với bốn chữ, Nguyệt Thẹn Hòa Nhường. Phía sau thiếu nữ là hai gã đại hán áo đen khoanh tay thị lập. Trước tình trạng này, từ văn biết, Là nơi pháp đường thẩm vấn phạm nhân. Lão già áo đen cúi khom lưng đi vào. Lão cung kính thì lễ trước mặt phù nhân và nói. Nội đường là Thì Nhất Hạo. Xin tham kiến hội chủ. Mụ kia ừ một tiếng. Rồi đưa cầm mắt âu yếm nhìn từ văn. Mụ nói tiếp. Người để gã ở đây. Cho bản tòa thân hành xử trị. Còn người có thể rút lui đi. Lão già áo đen dạ lên một tiếng rồi rút lui. Thì nhất hạo vừa mới đi ra khỏi cánh cửa. Thì cánh cửa sắt tự động đóng lại. Tư văn ngơ ngẩn đứng ở phía trong cửa. Tù bảo hội chủ đảo cầm mắt sắc như là dao. Nhìn tư văn hỏi. Người là địa ngục thư sinh ư? Tư văn bông khuôn gật đầu. Tù bảo hội chủ lại nói. Người. Hãy ngồi xuống đó. Tư văn ngây ngây ra như là một bức tượng gỗ. Ngồi xuống chiếc ghế bên thiếu nữ vận cùng trang. Tù bảo hội chủ lại hỏi. Người vì nàng mò đến đầy ư Tư văn ngơ ngác hỏi lại. Nàng ư Giữa người với nàng có mối quan hệ gì? Nàng. Tại hạ không quen biết. Tu bảo hội chủ lộ vẻ ngạc nhiên, rực giọng hỏi: Thế này là nghĩa làm sao? Từ văn ngập ngừng đáp: Tại hạ vì động tính hiếu kỳ mà đi theo cố kiệu vào đây. Tu bảo hội chủ nghiêng đầu nhìn gã thiếu niên áo trắng, ngật đầu nói: Chúng ta hãy tiếp tục xử trí con nhỏ này đã. Thiếu nữ vận cung trang từ lúc từ văn vào nhà đến giờ vẫn không ngoảnh đầu nhìn ra. Tù bảo hội chủ vẻ mặt hiền hòa nhìn thiếu nữ vận cung trang hỏi. cổ nương. Cô nương tên gọi tưởng mình châu ư. Thiếu nữ đáp. Đúng vậy. Tù bảo hội chủ hỏi. cổ nương là con ruột của tưởng úy dân phải không? Thiếu nữ đáp Đúng vậy Từ văn không khỏi chấn động tâm thần Người chàng hơi phát run Nhưng mà không một ai hay biết Gã thiếu niên áo trắng xen vào Tưởng cô nương Ta khuất tất cô nương ở đây mấy bữa Nhưng bảo đảm cho cô Không ai được đụng đến một chân lồng sợi tóc của cô Cô nương là hoàn ngọc báu trên tay Của một nhà giàu nhất phủ khai phong Phụ thân của cô Chắc là chẳng tiếc gì nằm hạt Minh Châu, 100 đỉnh vàng, đem đến đây để mà chùa cô an toàn trở về. Từ văn lại run lên, nhưng mà nét mặt không lộ vẻ gì. Tưởng Minh Châu buồn giàu hỏi. Thế ra, các vị bắt người để mà đòi tiền chuộc ử. Tù bảo hội chủ cười khanh khách đáp. À, cô nương ơi, bản tòa nhất sinh ngoại châu báo giả. thì không thích gì hết. Tôn chỉ của bản hội là như vậy, nên mới kêu là tụ bảo hội. Vậy à, cô đường bảo tạp bắt người đòi tiền chuộc, kẻ già cũng là đúng. Tưởng Minh Châu đưa đầy cầm mắt thất thần, môi hồng mấp máy, nhưng mà không nói gì. Tụ bảo hội chủ nhìn gã thiếu niên bảo, đem thị xuống, nhớ rằng đừng đụng đến thị. Đó là luật lệ của bản hội Người đã biết rồi Thì không được phạm vào Gã thiếu niên đáp Hải nhị xin tuần lệnh Gã quay lại bảo mấy tên hán tử áo đen Các người ở lại đây Bản thiếu chủ thân hành đưa thị đi Đoàn gã tiến lại hai bước Bảo tưởng Minh Châu Không còn việc gì nữa Cô nường hãy theo tại hạ Từ văn lạnh lùng lên tiếng. Khoan đã. Thanh âm của chàng tuy là trầm chầm, chầm, nhưng mà nghe choang choang, tỏ ra là nội lực rất là thầm hậu, mà hoàn toàn không phải là tiếng nói của người thần trí thất thường. Ngoại trừ một mình tưởng Minh Châu vẫn hoang màng ngơ ngác, bốn người kia hết thầy đầu kinh hồn thất sắc. Gã thiếu niên áo trắng, cầm mắt tròn xe nhìn từ văn, trong chọc hỏi. Ngươi, ngươi nói gì vậy? Nét mặt của tử văn lại ra chiều ngớ ngẩn, chàng cất giọng lạnh lùng như là trước đáp. Tại hạ nói, hãy khoan lại một chút để hỏi cho rõ. Gã thiếu niên ngạc nhiên hỏi, hỏi rõ chuyện gì? Tử văn buông thòng, chẳng lẽ bản nhân đến đây mất công không ngử? Người... Tu bảo hội chủ run lên nói, địa ngục thử sinh. người giả vờ khéo đấy. Từ văn đồn ngột đứng dậy. Đào mắt nhìn khắp trong phòng một lượt rồi nói. <cười> vẹn vẹn có một chút chất độc mê thần. Thì làm gì được tệ hạ chứ? Nguyên là lúc vào miếu. Lão già áo đen kia nghe tiếng địa ngục thư sinh. Đã đủ run. Không dám động thủ với chàng. liền tung thuốc độc mê thần ra. Chàng giả vờ trúng độc. Để mà trả trộn vào hàng cọp. Chàng không bao giờ ngờ. Là người thiếu nữ bị cướp kia, Lại là tưởng mình trầu Mà chàng phải vâng lệnh cha đi cầu thân Chỉ trong khoảnh khắc Từ văn đã nhìn rõ nàng một cách chân thiết Về dung nhan Nàng là người diễm lệ phi thường Nhưng mà hình ảnh của thiếu nữ áo hồng Đã in sâu vào tâm khàn từ trước Và giữ chủ vị mất rồi Nên là chàng đối với sự phế bỏ Việc hôn nhân này Cũng chẳng lấy làm gì là hối tiếc Hơn nữa Dọc đường đã gặp tưởng úy dần Lão thấy chàng bị cột một tay liền tỏ vẻ lãnh đạm nên ý định thoái hồn càng cương quyết. Có điều hai bên đã là thông ra trên đạo nghĩa chàng chẳng thể nào ngồi nhìn mà không cứu viện. Tưởng úy dân không phải là hạng tầm thường thế mà tụ bảo hội dám cướp con gái của lão làm con tin để mà bắt lão đem một số vàng bạc châu báu để chuộc lại thì thật là một vụ động trời. Hai gã hắn từ áo đen len lén đến phía sau tử văn, đưa tay ra toàn chụp. Tù bảo hội chủ liền quát lên. Không được đông thủ!" Nhưng mà đã chậm mất rồi. Từ văn vừa quay lại, thì một tiếng rú thê thảm vang lên. Hai gã hắn từ áo đen ngã ngửa người già, chết ngay lập tức. Trên người của chúng tuyệt không có một vết thương tích. Chẳng ai nhìn rõ tử văn hạ thủ bằng cách nào. Gã thiếu niên áo trắng la lên một tiếng hoàng kinh. Tù bảo hội chủ đập bàn quát lên. Địa ngục thư sinh, ngươi dám vào tận đây để giết người ư? Từ văn hắng giọng một tiếng rồi đáp. <cười> Làm gì mà dám với trả dám? Bạn nhân xin cảnh cáo tôn giá, đừng có đụng vào tưởng ý dần. Tù bảo hội chủ giết lên the thé Người đã chết đến gáy mà vẫn còn nói khoác. Sao không biết nhục Ta cho người hay Chỗ này với địa ngục chẳng khác gì nhau Ui chào Tiếng la chưa dứt Tư văn đã dùng thủ pháp chớp nhoáng Nắm được cổ tay của gã thiếu niên áo trắng Tù bảo hội chủ lại quát lên Mau Mau buông tay ra Tư văn thản nhiên nói <cười> Đâu có chuyện dễ dàng như thế được Ngươi Ngươi định làm gì Làm gì ư? Tôn giá đưa bản nhân cùng tưởng cô nương rời khỏi nơi đây, thì bản nhân mới trả lại người sống. gã thiếu niên áo trắng đã được nhìn rõ hai tên thủ hạ vừa bị mất mạng bằng một thủ pháp thần bí của đối phương, thì hồn vía đã liền mây. Mặt gá không còn hột máu. Tụ bảo hội chủ vừa chuyển động thân hình, đã nắm lại được tay của tưởng Minh Châu. Mụ nói, Địa ngục thư sinh, nếu người muốn chọn nàng sống thì lập tức phải buông tay ra